Vì muốn ánh sao hiền gửi trai đi viết câu triều muốn triền bay bến cánh bằng nhẹ mơn trên loan gió Giờ sống giữa năng chợ ri đôi khi nhớ chuyện đời mình Đêm nay banh, trời xanh như màu áo đưa chưa nói nhiều mà say say nhân hời quẻ mắt em mù rồi đi tìm theo chiều mới tìm con công ước mơ xưa ơi ơi nhân thế muôn màu nào biến Vì tung nhịp cánh tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây ở nơi ai hiu hắt từng bay chặng đến xa thì từ xứ đại và giấc mơ trên bay trời xanh như màu áo đường mình đến nhận số tâm tình câu tranh người đưa vô những đêm nào lâu lắm chẳng gặp nhau bần bè xu cách chưa nói những mơ say say nhắn hối về mất em buồn rời đeo tìm trong triền mây kì trông nhiếp canh tình ta yêu thương là sờ những tình của mày ai đời ai hiểu ai mười bảy trắng đêm dài thì thức giữa đài xưa dù yếu rớt vén rừng bạn có biết chuyện này tôi đi lộc vũ